Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp những câu chuyện trong series Về ông thầy Pháp Mười Thà và vong hồng của anh con trai là anh Thương à, Qua những sáng tác của Lê Thái Vinh Chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo Vợ chồng Ma Lai Mời quý bà con cùng theo dõi Hương mới đánh trăng s xong thì ở ngoài giường đã có tiếng nước ào ào rồi anh nheo mắt nhìn thì đã thấy anh Tý đang tưới mấy góc bưởi từ ngày nghỉ diệt trên xã thì cương chưa thấy lúc nào tí ngơi tay lúc thì trong mảnh giường nhà ông 8 hết việc lại qua phụ phơi lúa làm cỏ cho bà con xung quanh. Sau khi chăm hết mấy góc bưởi xong, tí mới nhìn ra cương đang đứng gần đó, lớn tiếng hỏi. Ủa Khương, thật sớm vậy? bà thật ra cũng có sớm gì cho cam. Mặt trời đã lên 7-8 xào rồi. Mấy bà bán cá chắc cũng sắp dọn kệ đi ngủ trưa rồi, Khương mới dậy. Anh cúi xuống, mắt mở lên không nổi, cứ liếu díu lại. Ờ... Em tính gọp bữa sáng với bữa trưa luôn đó mà. Mấy tháng này tàn ăn ở không, nên phải tiết kiệm vậy đó. Tí sách thùng nước đi vô nhà, kẻ đặt bàn tay lên vai Khương. Mày cũng giúp ông bà Tám nhiều mà. Mấy công lúa mà không có mày biết tính sao. Hai người đi ra nhà trước. thương ngồi trên lan can, còn tí ngã lưng ra giỏng. Nhà ông Tám lát gạch tàu, Dạo gần đây có trồng thêm mấy chậu bonsai Hàng rào kém dạo trước đã được dỡ bỏ Bây giờ ran đất trồng toàn xương rồng thế chồng Nghe nói giống này được lấy bên xóm bận Thân to gai dài có 5 phân nhọn Lại còn đâm nhánh tua tủa Tí thế chạy thắc mắc Không hiểu sao mà lại đi làm cái hàng rào vậy Vừa xấu vừa nguy hiểm tuổi có bữa gặp mấy cha xỉn bá vô thành con nhím luôn <cười> Cái này là để chống ma quỷ đó anh. Bữa ba em ổng nghe kể đợt em bị sốt, nên từ đó trồng hàng rào luôn. Nghe đồn tụi ma quỷ sợ xương rộng lắm á. Tí nghe xong cũng gật đầu, thế nhưng lại tỏ ra không tin cho lắm. Cũng phải thôi. Trước đây nghe nói Tí là dân tha Hương tứ xứ cầu thực cho nên chuyện ma cỏ anh ta nghe không ít thì nhiều. Có lần Hương còn nghe Tí kể là từng ra tới dùng biên giới Tây Bắc làm nghề phu đào vàng. Ra đó phải đổi tên, không dùng tên cha sinh mẹ đẻ do sợ bị quỷ núi Bắc. Ngoài ra còn phải chống chịu với sương muối, sốt rét, nhiễm trùng và những nhóm thảo khốn. Ở đó người ta sống bằng luật rừng, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tí đã sống sót trong môi trường như vậy, cho nên chuyện tâm linh ma cỏ anh chẳng mấy bận tâm. Rồi anh tính chừng nào cho số này ăn tiệc đây Khương bất thành linh hỏi Khiến tí giật mình Té khỏi giỏng Giang lên một tiếng đùng rõ to ừ, Tự nhiên hỏi vậy là sao mày Khương chưa kịp trả lời Thì từ bên ngoài đã có tiếng bóp kèn te te Cái tiếng này trong sớm ngầm hiểu là Có xe bán phế liệu đẩy qua Khương phóng ra đằng sau Lồi hai cái bao đầy dây thép sắc dụng và vỏ chai trong đó. Tiện thể túm luôn đôi dép tổ ông đã ngã sang màu cháu lòng. Đôi chỗ đã đứt, phải lấy chỉ cột lại. Ê, dép của tao mà! Tí toàn cản lại, nhưng cái giọng lại kéo anh ngã thêm một cái đau điến nữa. Mặt tí song song với sàn nhà. Cả thân người ê ẩm. Khương bước vào, thấy cảnh tượng đó thì chạy tới đỡ lên. Ừ nè, có sao mà anh. Tí cóc đậu Khương một cái. tại cho phép mày bán đôi dép của tao vậy? Khương trề môi, chia ra tờ năm chục màu hồng. Trời ơi, dép của anh á, tôi phải năn nỉ người ta mới mua đó. Hồi nãy còn bị cha đó nói, dép này chó còn không muốn nhai cả. Thôi mua đôi mới dùm tôi đi. Tí thấy tiện cũng hài lòng, vỗ dai Khương. Ừ, thôi cũng được. Để tao xách lợp ra kiếm gì chịu hai anh em mình nhâm nhi Hương cười lớn Rút thêm tờ năm chục nhét vào bàn tay to bè Chai sần của tí <cười> thẳng tiện anh qua sớm bệnh Ghé chỗ thầy mười, mua hai lít trụ chú luôn ha Hai người cười khà khà Tí sách lợp đi thẳng ra bờ sông Chóng xuồng đi mất Còn Hương thì chiếm lấy cái võng Liêm diêm cho tới chiều Sớm cụ lao bình lặng cạnh sông cái Bờ bên kia là sớm bần Tờ bên này muốn qua bên đó Phải chèo xuồng, chống ghe mà đi Chiều tàn rồi tối sang Nhịp sóng cứ bình lặng mà trôi Đôi khi có chuyện quỷ dị Như khuấy động không khí Hể trời vừa sập tối là mạnh ai về nhà nấy Hầu hết trời tụ quanh mâm nhậu Hay sòng tứ sắc Nào ai hay dưới sông có tiếng lường ghe Trẻ sóng nước Lù lù tiến về bến Trên ghe không bật đèn Nên tối đen như mực. Chỉ khi cặp bến người ta mới nhận ra. Bà Sáu La đang ở trong nhà. Thì nghe có tiếng lục cục. Ngó ra thì gặp ông già tóc bạc. dáng cao gầy đi lên. Ủa? Anh mời về rồi hả? Ông mặc áo thun trắng. Quần xa lõn. Thoáng chút giật mình. Tai ông xách đôi dép tổ ông. Đầu đội nón tay bèo. Đã bạc màu. Nhìn Thiếm Sáu thoáng chút giật mình. Ủa Chị Sáu dậu này ngủ ngon chứ Cái hàng trào xương rồng có dính cái gì không Nhờ anh mà tôi ngủ tới trưa Mấy bữa trễ làm luôn chứ Được cái nó mọc tốt quá Nên hôm bữa phải đền quần cho anh ta đó Số là hôm nọ có một chị bán dây chai từ sớm tinh mơ Đi ngang sớm Thì cái quần bị mắc vô xương rồng Chị ta chẳng hay biết Cho tới khi ra tới chợ huyện Mới nhận ra quần mình đã mất một bên ống Tới trưa hoài lại Thì thấy còn nguyên một mảnh Nằm dắt dẻo trên hàng trào nhà bà Sáu Buộc bà phải đền tiền Trò chuyện râm rang một hồi Ấm nước phía sau bếp kêu lên tu tu Làm bà Sáu phải chạy vô tắt Nhờ đó ông mười nhanh chân đi về tiệm Nếu không chắc nối tới sáng chưa hết chuyện Con đường đất dẫn về tiệm vắng que Xa xa gần trăm thước mới có một ánh đèn. Đầu đó gian lên tiếng cụm ly cơm cướp và tiếng ra vô dò đài. Bớt chợt trong lòng ông già dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Vì những thứ ập vào tay, không phải tiếng gào thét hay những lời ai quán. Đi hơn hai chục phút thì ông về tới tiệm. Căn nhà có cây trứng cá ngoài trước, thêm cái chổng tre đang mỗi lần ngồi lên là kêu cọt kẹt. Ở bên trong đèn vẫn thấp sáng, nhưng không phải ánh quỳnh quang, mà là màu vàng khi tỏ khi mờ của đèn dầu. thi thoảng còn có bóng đen lướt qua. Ông Mười dương dai, miệng ngáp một cái. thi thoảng gãi đậu mấy cái, từ từ đi vô nhà. Cánh cửa hé ra từ từ, kêu lên một tiếng khen két chối tay. Úi trà, sao không ai thò nhất vô cái bản lệ vậy cả? Ở đằng xa, một bóng nữ từ từ tiến lại. Vô mờ mờ vẫn nhìn ra bộ bà ba bông. Đó là Tâm. À, tụi con tính làm. Mà cái chai nhớt nó cứ xuyên qua tay, không có chụp được. tôi <cười> biết mấy dị cũng có cố gắng. Ủa chứ mấy người kia đâu hết trơn rồi. Tâm chần chờ một chút xíu, rồi đáp rằng Thương đang lo chuyện sổ sách. Còn bà Úc Mừng và ông Nam Hê, Đã đi tính chuyện canh chừng cây còng Ở ngoài sông Ông thà thủng thẳng đi ngang kệ hàng Đầy ấp không một chút bụi Lại thêm hương khói vẫn nghi ngút Thì tạm thấy yên tâm Theo lời tâm kể Từ khi ông đi Ông Tư Hả, con nhỏ qua Với bà Sáu La Cứ hãy rảnh là qua đây phụ dọn dẹp Chất hàng lên kệ Lo chuyện hương khói Ban đầu chỉ có bà Sáu làm Sau đó ông Tư cũng qua làm Nhờ đó mà căng tiệm cũng đỡ phần nào sập dậy Ông thà liếc vào trong buồn Thấy thương vẫn đang ngồi quay mặt ra cửa sổ Ngón tay anh ta xuyên qua bàn tính Chậm chậm khiển cây mực Ghi từng con số lên sổ thấy vậy ông không làm phiền Mà đi thẳng ra đằng sau sàn nước Tắm táp rồi ngã lưng xuống giường Chất ngủ tới với ông nhanh như tên bắn Thậm chí còn chưa kịp đắp mền hay gian mùng. Vậy mà chẳng có tiếng do ve nào ở gần ông già. Tâm nhìn mà lắc đầu. Lặng lẽ đi ra ngoài. Thì thấy Thương đã ngồi thu lưu trước cửa. Làm xong công chuyện rồi đó hả? Xong nãy giờ rồi. Cha tôi về rồi hả? Ừ. Tôi nghĩ ông đi đợt này chắc là vì có chuyến hàng gấp. Thấy đi mà không kịp nói với một lời. Thường đưa tay ra, âm thầm vẽ một hình tròn trong không khí, mặt không chút biểu cảm. Cha tôi luôn muốn biết chuyện nguyên nhân vì sao tôi chết. Nhưng tôi thì luôn tìm cách néo tránh. Tôi sợ cha sẽ rơi vào hoàn cảnh như tôi vì tò mò mà xin chuyện. Thiệt ra cha anh đã biết sự bất thường của cái trường bên cụ Lao đó rồi. Hồi trước ông có kể cho ông Tư Tôi có nghe ké nên biết chút đỉnh Đêm dần tàn Sơn mù dần chiếm lĩnh văn ngập lối Trong khối sám xịt là lạ dưới mặt đất Tiếng xuồng chèo khẽ làm rung mặt nước Chở theo dài bó rau ra chợ bán Ông Tư mới dậy Bật ra vô lên nghe thời sự bất chợt cổ ông Thấy có cái gì đó nhân nhớt chạy xuống Ông quay lại Thì thấy một cái gì đó vút qua Trông tựa như bông bóng buộc theo chùm đồ chơi Hay thấy ở trong hội chợ xã Tài ông bất giác sờ lên cổ Cái chất dịch đó còn hơi ấm Đưa lên mũi ngửi Thì sọc thẳng lên ốc Cái gì mà mùi như ruột heo vậy cả Cổ ông đột nhiên ngứa răng Buộc ông phải chạy ra sàn nước Xối ào ào cho dịu đi con qua thấy lạ Lớn tiếng hỏi Ủa Sao bữa nay ông tắm sớm vậy Từ hả bước ra Người ướt nhẹp như chuột lột Cháu chân đẫm nước in ra khắp sàn Cổ ông đã bớt ngứa Thế nhưng đã hằng lên một vết đỏ âu Ừ chắc tao bị ma liếm đó Xíu mày ra chợ mua dụm mới uh, mũ điền điển đi Còn qua thế vậy thì đi vô Lấy khăn lao đi mấy cái dấu chân Từ hả thì lấy bông băng thuốc đỏ băng lại cái vết đó Vừa làm vừa lầm bầm Bà mẹ nó Tự nhiên bị bà cái tàu lao không à Qua lao xong Liền xách giỏ đi chợ Tầm khoảng tiếng rưỡi sau thì vậy Vừa thấy nó Ông Tư mừng như bắt được vàng Hồ hởi nói Hờ, Rồi có mũ điên điển cho con Con nhỏ lấy từ trong giỏ ra Một cái bọc xanh Có mấy cục mũ màu đỏ nâu Cười cười đáp lại Hứa <cười> Con hỏi mũ điên điển Mà bà bán rau bà nói á, kiếm đậu ra Cái gì bà bán cho con cái bọc đó, đó Kêu về ngâm nước sạch Ăn chung với hột é là ngon lắm Còn bệnh có hết không á, thì bà không biết Ông tư nghe vậy cười như miếu tay cầm cái bọc Mà nửa muốn quăng Nửa thì lại tiếc Cái, cái, cái, cái này là mũ gòn mà Sao mà sức được Thì hồi nãy không có nói rõ đâu Thôi con đi nấu cơm Ông Tư tức đỏ mặt Chỉ biết thở dài nhìn lên trần nhà Cổ ông lại nhói lên một cái Làm nước mắt vàng dụa ra Tới trưa ông ăn dội chén cơm Rồi nhăn nhó đi tới tiệm tập quá của ông Mười Con đường hàng ngày mà ông Tư hay đi Như mỗi lần nay tự dưng có chút khó nhọc Dách đào ở cổ dính thêm mồ hôi Nên đâm ra bổng rác Dưới cái nắng chối trang càng thêm nhức nhói Phải khó khăn lắm ông mới tới Quăng mình xuống cái chổng tre Bên dưới cây trứng cá Miệng khô khóc thiều thầu Cô, cô, cô tội giới Một tiếng ủnh gian lên Cái chổng quăng mình kêu lên kinh kích Ông Mười từ trong bước ra Thấy ông Tư Hả Đang thở vị vị Liền liếc xuống cái cổ quấn băng Ủa, anh bị gì mà quấn băng Giữ thần ôm vậy à, bị, bị, bị mà liếm đó Nói xong ổng xỉu luôn Ông Mười thấy vậy Gỡ miếng băng gạt ra Dết thương trên cổ bề ngang hơn 2 phân một chút Có chỗ bị tróc da loét đỏ tấy Chảy ra nước vàng Ông Mười không nói gì Âm thầm đi vô nhà Lôi ra bịch thuốc rê Và hai cây nhang Sẵn tiện qua nhà hàng xóm xin ít bông trang hai cái thứ đó được đắp lên ngay cổ Sau đó lấy băng quấn lại Ba cây nhang được ông Mười cầm lên Vẽ một vòng tròn quanh vết thương Sau đó cắm chúng lên miệng ông Tư Nhang vừa tàn Thì ông Tư tỉnh dậy Điều đầu tiên ông làm Là quay cổ sang trái Rồi sang phải Mặt mũi cũng hồng hào trở lại Ông mừng rỡ Vỗ tay đơm đớp rồi lên tiếng Ủa Anh Mười đó he Anh về hồi nào vậy Tôi mới về hồi hôm Mới sáng trà thấy anh Tư nằm chèo queo đây rồi đó. Hai ông già ngồi xuống vừa uống trà vừa đàm đạo. Cổ ông Tư đã đỡ đau hơn, xoay trở cũng dễ hơn. Ông Tư thấy vậy kể lại chuyện hồi sáng. Nhìn bề ngoài thì giống dời leo, chứ bên trong thì lại khác. à ở nó là cái gì vậy anh mới? Là giống độc của loài nào đó, nhưng hiện tại chưa rõ. Dứt lời Thì từ cuối sớm có tiếng bánh xe Nghiến xuống đường đất Kèm theo đó là tiếng te te Từ con thỏ đồ chơi Người đẩy xe là một gã đàn ông trạc tứ tuần vừa đi giữa bóp con thỏ đồ chơi Thay cho tiếng rau Trên xe có mớ sắc dụng Dài khung cửa rỉ xét Thành xe còn có mấy thanh sắc Chỉa lên giữ các thanh tre Xuyên ngang treo đủ thứ đồ Như bông bóng, bánh kẹo Xà bông dây Thậm chí có cả dép tổ ông đủ màu sắc treo trên đó. Gã ta mặc áo sơ mi kẻ sọc dài tay, quần xin ngang đùi, đầu đội nón lưỡi trai, chân đi dép tổ ông màu cháu lòng, đôi chỗ còn đứt quai phải xài chỉ buộc lại. Chán gã cao ngang ông tư, nhưng đậm người hơn. Gương mặt chữ điền, đôi mắt liếc đủ tám hướng, có trộm râu dê dưới cầm. Chừa đi tới tiệm gã rau, Chép già lai, chó nhai hổng đứt. Thân tôi đẩy xe muốn rớt cặp giò. Chép này trăm rưỡi ba đôi. tìm mà không gặp thì đừng có tiếc thầm mỗi đêm nghe. Hai ông già nghe xong thì không biết nên cười hay nên đánh. Ngồi bất động mất một hồi lâu. Chợt ông mười nhớ lại hồi trước, Cái thằng năm trước cũng có cái nết trao y chang như vậy. Chỉ khác là gã này trông có dần điệu cải lương hơn. Cá dừng lại ngay tán cây trứng cá, mồ hôi nhễ nhại. cả cởi nón ra, tiện tài tháo từng nút áo sơ mi để lộ thân hình rắn chắc và tấm lưng xăm hình một ông tướng cầm đao, chẳng rõ mặt mũi ra sao. Chà, hình xăm đẹp đó. Ông mời bắt chuyện, cá cười hề hề. <cười> dạ, hình này xăm mất công lắm đó chú. Lúc đó chưa có kim xăm. Còn phải nhờ thằng cha ba súng cắn triết Mới được như vậy đó Hai ông già đều cười Riêng ông Mười vừa liếc qua Đã thấy đường nét dày mỏng sắc nét Mực hãy còn chưa phai Đặc biệt là phần đao đổ bóng đậm nhạt Bộ giáp trụ xanh ngọc bích Thì đã đủ hiểu tay nghệ Ánh mắt ông nhìn chăm chăm Vào gương mặt trống rỗng của cái hình Nơi đáng lẽ ra Phải toát lên thần thái Thì lại là mãn da trống trơn. Nên ông hỏi. Ủa đã tốn công đi màu rồi. Sao không xâm luôn cái mặt đi. Chờ chi vậy. Ông <cười> <cười> bà súng ông nói con không có mệnh gánh nổi cái hình. Lỡ xong rồi nên chỉ xâm cái xác thôi. Thần thái mà tạc chung da đó. Là hao tài tổn mạng dữ lắm. Nghe lời giải thích. Hai ông cũng đồng ý. Coi như gã này biết mình biết ta. Thế rồi từ dưới bến sông, có bóng một cậu thanh niên. tay sách bọc bưởi đi tới chỗ hai ông già đang ngồi. Gã kia thấy vậy thì quát áo vô, đẩy xe đi mất biệt. Ờ, Khương đó hả con? Ông Mười lớn tiếng hỏi thăm Còn Khương thì thả bọc bưởi xuống đất. tay lao giọt mồ hôi trên tráng. Hờ, dạ. Nhà con có mấy trái bưởi đẹp. Đem quà biếu hai chú ăn lấy thảo. Cái bọt to đùng đầy ú ủ mấy trái bưởi hãy còn nguyên cuốn, lá vẫn xanh ưng. Um, Vỏ màu xanh bóng như bộ giáp của dị tướng không mặc hồi nãy. Ủa, còn, còn thấy ai còn đứng đây mà. Khương thắc mắc. Ông Tư thấy vậy thì kể lại về gã bán phế liệu hồi nãy. Làm anh thanh niên ồ lên một tiếng. Gã đó đâu có xa lạ gì với anh. Thế là dân sớm Cụ Lao thì ai cũng biết. Tên của gã là Bãi Búa, ông nội là dân đi ghe, đời cha nói nghiệp, cho tới gã thì đứt đoạn, phải bán ghe gì, không biết bơi. Sinh ra mang tiếng khá giả, lớn lên cũng thuộc loại có học hết trung học. Ra đời bương chải đủ nghề, dạo gần đây mới hành nghề buông da chai. Theo lời kể của Khương, ông Mười dần hình dung ra Bãi Búa là người như thế nào. Ít ra cũng khác hẳn so với tay chủ trại Hồn Kim Mới hôm qua còn còn bán chai cho chai tròn anh chả Tới tối lại có chuyện xảy ra rồi Khương ngập ngừng một chút Để lựa chọn từ ngữ Làm người thà phải ngồi xuống nhóm lên mấy lần Mới bắt đầu nghe được câu chuyện Thật ra anh cũng chỉ nghe người ta kể lại Lúc tối hôm qua Bên mé tả sớm cụ lao Bỗng dưng gian lên tiếng hét Đêm xuống Nhà bà hợi nuôi heo chuẩn bị đi ngủ Thì nghe có tiếng en ét của đám heo Thường thì giờ đó heo đã ngủ hết rồi Im ắn tới độ lắng tai còn nghe được tiếng gió hú Vậy mà bữa nay heo kêu không ngớt Tới nỗi hai tay lùng bùng Nhắm mắt còn khó nói chi tới ngủ Hai vợ chồng họ tức mình quyết tâm sách đèn pin ra Xôi thử coi có chuyện gì Họ nghi là có trộm Hai người lần theo tiếng động Xôi vô chuồng Thì hỡi ơi Mấy con heo nái đang dẫm đạp mấy con heo nhỏ Thân thể tụi nó nát bấy Máu me dính đầy trên vách Thậm chí còn dính lên nóc Gần đó Hai người còn thấy một cái thứ gì đó tròn tròn Kéo lê theo một cái chùm gì đó Đèn pin vừa lướt tới Hai người họ mới tá quả khi nhìn ra Đó là đầu của một người đàn ông Có râu dê dưới cầm Đang lôi theo nguyên bộ đồ lòng Gồm có phổi gan ruột Lá lách Và một trái tim hãy còn đang đập Thứ quái gì đó đang chuối mặt Vào xác của một con heo nhỏ Trung chục cút máu Bị phát giác Nó ngốc đầu lên Bà vợ tái mặt như đích nháy Hai tay nắm chặt ông chồng đang rung rảy Nhưng vẫn cố nói cứng Mày, mày, mày biến khỏi đây liền cho tao Nếu không Bộ râu dưới cầm nhỏ máu xuống rơi từng giọt lớn Gương mặt nó dưới ánh đèn trong nhợt nhạt Và u ám đến lạ kỳ Nó nghe hàm răng vàng khe từng kẻ răng còn dính máu ra Cười khục khắc lên <cười> Trời bay tính mần cái gì tao Mần thì mần cho lẹ Luộc chấm mắm nêm hay là nấu chào đó Thì nhớ chữa miếng phèo cho tao là được Hai vợ chồng nép vào nhau ánh đèn chớp nháy một hồi rồi tắt phục Sau đó chỉ nghe tiếng rắc rắc Hai ông bà xỉu tới sáng mới có người phát hiện Đưa vô trạm sáp Chuồng heo sáng ra nhìn không khác chi bãi chiến trường Máu me tùm lum Mùi hăng hắt khai khai bắt đầu sọc lên Làm cho ai nấy cũng muốn chạy Mấy con còn sống thì lỡ lét khắp mình mấy Vài con còn có dấu răng người Con heo nào bị cắn Hết co giựt rồi đập đầu vô tường Không gãy cổ cũng nằm sụi lưng Vài người tới phủ giúp Lần theo dấu dép Tới giường bưởi của ông Tám Thì mất dạng Họ thấy vậy thì cai cú bỏ về Trong lòng họ chắc chắn đang nghi ngờ Nhưng chẳng ai dám nói ra Ủa Người ta sao lại nghi ngờ nhà con Tại Người ta thấy cái dấu chân đó Giống cái dấu dép tổ ông đế mòn Tại còn hướng về vườn bưởi nơi cho nên người ta nghi Được cái người duy nhất mang cái đôi dép mòn đó đó Chỉ có anh tí thôi Mà hả anh mới tha dép rồi Ông Tư liếc về phía đầu sớm Tặng hắn một cái Tao thì thấy đôi dép của thằng bãi búa Cũng gần giống rồi đó Có khi nào uh... Ba người đều im lặng Nhìn về phía con đường đất Trong lòng tự ai nấy đều có câu trả lời Trời mới nắng đó mà đã đầy ấp mây dông Mạnh ai về nhà nấy Những cơn gió nhanh chóng thổi qua mỗi lối nhỏ Kéo dài ngọn cỏ khô và bọc nhựa đi khắp nơi tùy mới cuối giờ chiều Nhưng trời đã tối mịch Bãi búa hối hả đẩy kế sinh nhai ở mé sông Hai tai nhất lấy sợi lồi tối gần đó Khóa chặt bánh xe vào thân cây tràm Nhà bảy búa là một căn tròi nhỏ xíu Nằm giữa hai cây tràm già Mỗi khi có gió thổi Lại sợ sập bất thình linh Cả bước vào Trước đó là bỏ dép ở bên ngoài Thì thấy dưới bếp Có cái bóng người lặng lẽ Chắc nước cơm vào nồi khát kho Căn tròi thấp lè tè Chỉ được thắp sáng bằng một cái bóng đèn Hột gà vàng vàng Hát bóng tới chỗ người đàn bạc Ủa Minh về rồi hả Ờ Tôi mới về tới. Này ế quá. Bảy búa ngồi xuống, chương thẳng hai tay, nháp một cái thật sản khoái. Vợ gã thủng thẳng dọn cơm, múc cá kho ra dĩa. Buổi cơm chiều hôm đó dọn dẹn chỉ có điên điển chấm cá kho, nhưng tiếng cười nói râm rang khắp căn trò nhỏ. Cả đàn ông ăn đúng một chén thì bỏ xuống, khẽ nói. Tối nay tôi đi cầu. Mình có ngủ thì ngủ sớm đi nha Bữa nào mình cũng đi câu Mà có ngày nào đem được con cá về đâu Nói mau Tính đi lén phén với con nào Tầm bấy tầm bả ba. Tôi đi làm chứ có đi chơi đâu Chưa dứt lời Gã đã cởi bộ đồ mặc lúc sáng Giới tay lấy áo thùng Quần xà lỏn mặc vô Trời đang mưa lâm râm Bảy búa không thèm mặc áo mưa Mà chỉ đội nón kết Âm thầm đi ra mé sông Chị vợ trông theo mà thở dài Thỉnh thoảng chị lại ho lên khùng cục Ở cái xóm này người ta biết chị tên là Hồng Nhà đâu đã từng sống tại định yên thời gian trước Tánh chị ít nói lại cần cù Nên xung quanh người ta cũng thương Hai vợ chồng họ chẳng ai biết nên duyên từ lúc nào Chị thấy kể từ khi bãi búa bán đi cần câu dưới sông để lên bờ Thì đã thấy Hồng ở đó Mỗi sáng Hồng sẽ ra chợ xã bán hàng bông Tới chiều lại về Bãi búa thì hành nghề bán dây chai Tối về lại đi câu Người ta đồn rằng Đáng lý hai vợ chồng trí thú mận ăn như vậy Mà lại ở cái trò nhỏ xíu Đứng thẳng là trổ nóc Coi bộ có cái gì đó sai sai Nhìn dáng chị gầy Cương mặt có chút ưa nhìn Lại ăn nói dễ nghe Nên trao chỗ chị lúc nào cũng hết sạch Có điều người ta để ý ở chị Là cái cổ trắng ngần Lại có vết đỏ tấy hình bầu dục Ai hỏi thì chị nói là bị ma liếm Người lớn thấy vậy thì thôi Chứ tụi con nít sớm này đồn chị Hồng là ma lai Bị cái vết như vậy là do ma lai cắn Có mấy đứa đi chơi về trễ Đôi khi thấy ngoài sông có cái gì đó tròn tròn Tóc dài dài Lượn lờ ngay mé sông. Trong số đó có một đứa gan lì nhất lượm mấy cục đá gian sông trội vào. Thứ đó liền xoay người lại. Mái tóc rủ rượi che kính gương mặt để lộ hàm trăng nhọn quắt đang gặm một con cá lóc còn đang giải đành đạch. Tội nó lập tức cấm đầu cấm cổ mà chạy. Về nhà kể chẳng có ai tin. Cho rằng đó chỉ là đám giặt trời trong gà quá dịch mà thôi. Thế nhưng kể từ ngày xảy ra vụ diệt tại nhà vợ chồng ông hợi thì dân hai sớm mới trở nên cảnh giác hơn. Từ chiều thì tụi con nít đã phải ở trong nhà. Chập tối là đường xá vắng tanh không một bóng người. Đa phần là như vậy chớ cũng có một số ít có gan. Điển hình là anh tí. Mặc cho lời đồn nhắm tới anh vẫn mặc kệ. Đêm đêm lại sách lợp đi kiếm con cá dù làm cho ông bà Tám không hề kém miếng ăn. Đối với anh, đó gần như là cách thư giãn riêng giữa nơi trên cơm dưới cá. Có một hôm anh đang chống xuồng ra tới giữa sông để cấm câu, thì gặp một cảnh tượng lạ. Cần câu đang yên tĩnh, tự nhiên giật lên cành cạch, da vào mạng xuồng từng hồi. Tí tưởng đã giớ được cá lớn, nên xài hết sức bệnh sinh để kéo lên. Nhưng thứ mắt vào lưỡi câu không phải là cá mà là một cái đầu nữ tóc tai dính bết lôi theo nội tạng nhè nanh ra hỏi Anh có thấy chồng tôi ở đâu không vậy? Tí trệ môi cọc lóc đáp Chồng bà chắc nằm trong túi áo tôi nè Anh vung tay trái tung ra một cú đấm mốc vô cạnh hàm Cái đầu nữ bay lên không trung rồi rớt thẳng xuống sông Mặt nước lăn tăng sóng, chỉ nghe một tiếng tủng rồi mất tâm. Câu chuyện đó được kể cho mỗi mình Khương biết, thậm chí tới ông bà tám anh cũng kính miệng. Dân sớm quang mang một dạo, ai nấy kháo nhau cách chống Ma Lai. Người thì lấy cây xào gắn đủ thứ hành tổi treo lên, kẻ khác lại bôi lên cửa sổ nước tiểu con nít. Thế nhưng điều đó có vẻ đánh động tới chúng. Tôn thích của con Ma Lai vẫn biệt tâm, như chưa hề tồn tại. Tất nhiên mọi chuyện không thể nào thoát khỏi tay của ông Mười. Sớm đã biết mấy con ma tác quái, nên lúc nào ông cũng đề cao cảnh giác. Ở căn tiệm nhỏ tuy không có hàng trào xương rồng, nhưng hành tổi không thiếu. Chưa kể, ông còn có mấy cái dông bên mình. Ông Tư từ dạo bị ma liếm thì ngày nào cũng qua tiệm. Vừa thai băng vừa trò chuyện. Nhờ đó mà vết thương dần lành không để lại sẹo. Tôi nghĩ cái tuổi ma này làm cái cổ tôi bị như vậy. Hồi xưa đâu có lỏng hành cỡ đó đâu. Nghe ông Tư than thở. Ông Mười đang ăn xoài chấm mắm ớt vừa nhồm nhằm vừa nói Hồi đó dân mình còn đốt pháo. Tụi ma quỷ khi đó sợ không có dám bén mãn. Bây giờ không còn tiếng nổ nữa, thì tụ nó trở hội thôi. Từ đằng xa, thương trở tới, bay giọt lên cây trứng cá, nói giọng xuống. Tụi nó lộng hành thì còn có tụi con mà, vì chứ đám lơm cơm đó con lo được. Ông thà lượm một cái, tiện tay quăng cái cùi xoài lên cây. Ma quỷ hay con người đều từ mẹ sinh ra, Nếu chưa chạm tới tước đoạt tính mạng Thì phải lấy tâm mà thu phục Ở chút xíu là đấm đá không có nền độc Thương nghe vậy thì im rem Nhìn cùi xoài mà chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu Xa xa giọng lại tiếng bãi búa rào dép trong xóm vắng Ông Mười nhai nhai một hồi Xong lại nhìn qua ông Tư đang hớp ngụm trà Giới tay khiều Anh Tư sống ở đây lâu rồi Có biết ông bà súng không Ông Tư ngập ngừng hồi lâu Châu mày lại Đúng lúc đó bà Sáu La đi ngang qua Nhìn thấy bèn hỏi Ủa Ai làm gì mà mặc cái mặt ông như khỉ ăn ớt vậy cả Ông Tư đứng dậy Tựa lưng vào cây trứng cáp Giỡn hoài Hồi trẻ tôi đẹp ngang ngửa kép chính này nha Bây giờ già rồi Chắc cỡ kép phụ thôi Bà sáu cũng không vừa, quăng cái giỏ đi chợ xuống đất. Ông 10 thấy vậy chạy như bay vô tiệm, lấy chai nước mắm nhét vô tay bà. Nhận được hàng bà mới chịu đi, không quên để lại ánh mắt tóe lửa cho ông Tư. Tư hả mặt giãn ra, cười, cười cười. Chuyện về ba súng mà thì phải nói âm thầm, chứ để đàn bà con gái dính vô phiền phức lắm. Mời Tha gật đầu. Thư Hả ngồi kế bên tặng hắn mấy cái, hấp ngụm trà cho thấm vọng. Chẳng ai biết ba súng tên thật là gì. Chỉ thấy ổng già già, mà chỉ có mỗi bốn cái răng cửa, nên mới chết danh tới bây giờ. Nghe đâu cũng giạc từ bên tà keo về đây lập nghiệp. Ba ngày mưu sinh bằng mấy công rẫy, tối xuống theo lời đồn là làm thợ xăm. Cái nghề tay trái đó cô vậy mà thạnh. Người tìm tới không ít thì nhiều Đều đa phần là dân anh chị Ba súng làm nghệ rất có quy tắc Chỉ tiếp khách ban đêm Và xăm xong trước khi trời sáng Đặc biệt là chỉ tạo tác trên da người hữu duyên Tất nhiên là hữu duyên như thế nào Thì chỉ có mỗi ổn biết thôi Bãi búa chắc chắn là người hữu duyên trong số đó dân sớm dưới đồn rằng Người ta tìm tới ba súng toàn đi xe hơi Diện độ tay đeo vàng kính người, mà đôi khi còn bị từ chối. ấy thế mà bãi búa trên răng dưới dép, lại sở hữu được thứ mà đám người kia khao khát, xem ra có chuyện bất thường. Vậy ổng còn xăm không? Ờ... ổng đột quỵ chết mấy năm trước rồi. Lúc phát hiện ra, đã, thì thân thể đã nằm chết cứng đơ rồi. Giọng ông Tư thản nhiên như gió thoảng, mọi sự đã rồi, Tới lượt 10 thà câu mày, miệng thì thầm cái gì đó chẳng rõ. Mấy cái người được xăm ở chỗ ổng, rốt cuộc có số phận ra sao vậy chúng tư? Có người thành công, cũng có kẻ thất bại. Nhưng đa số đều yếu mạn, không có ai thọ được hết rực. Bỗng một cơn gió lướt qua, từ xa xa hai cái bóng mờ mờ trạc tuổi trung niên tiến về phía tiệm. Đó là Năm Hê và bà Út Mừng. Hai cái bóng dụt qua chỗ hai ông già ngồi. Không một lời chào hỏi mà chạy thẳng vô tiệm. Ít lâu sau, một cái bóng mờ mờ trờ lên. Thân thể ướt ác, lùng tè ngang trẻ lên năm. Đầu còn dính trong rêu sắc mặt cao có, trán nhăn mài nhó. Ba người có thấy hai cái dòng sộn sộn chạy qua đây không? Hai ông đồng loạt lắc đổ. Cái thứ ước ác trong giống ma gia kia liền tiếp lời. Ở dưới thông báo lên cho tôi là phải cảnh cáo hai cái dòng kia. Tối ngại hít nhang rảnh rỗi quá cứ cành mè giật số hoài không có lo tu tập. Còn một lần nữa là tôi bắt xuống dưới rửa chén cho mạnh bà đó nghe chưa? Hai ông gật gù như đã hiểu. Cái dáng nhỏ xíu đó quay mặt đi để lại dệt nước dài dưới chân. Tư Hạ cảm thắng <cười> Cái con này sao nó hung dữ quá Chắc hồi đó cũng là dân bạn hàng Nói đó. xong cả hai cùng cười Tiếng cười giòn tan trong gió chiều Đám trẻ ngoài đồng thản nhiên chơi thả diều Đầu đó xa xa còn có mùi khối bếp Dương lên tận tầng mây Cảm giác an toàn này dĩ nhiên là dễ chịu Nhưng đối với ông Mười Thì đó là điểm dữ Ông thường nói trước trận chông lúc nào cũng sống yên gió lặng. Kinh nghiệm đó cho tới bây giờ vẫn còn đúng. Tối đó như mọi khi, con đường đất chập tối đã không còn bóng người qua lại. Tiếng ếch nhái thì nhào kêu làm ai nấy ngứa ngái tay chân. Tự nhủ cái tụi này mà xào lăng xuất bánh tráng thì hết sải. Nhưng cái tình ma lai vẫn ở quanh đây, làm dân xóm ai nấy chỉ dám ở yên trong nhà. Gia đình nào nuôi bò heo trâu gà Đều phải lùa hết vô chuồng Che chắn kỹ lưỡng Do đó mà dạo này ít nghe tung tích về chúng Chỉ có mỗi anh tí là hàng đêm ra ngoài Khi thì văn lưới, đổ lợp Có lúc lại thấy anh sách đèn sôi ít Dán anh cao lụ lụ Đeo cái đèn trội sáng một khoảng đất dài Đi trong đêm không một tiếng động Lần theo âm thanh Anh tới một trảng đất bằng, xung quanh toàn tràm và bạch đàn. Bàn chân anh dẫm xuống lá cây khô kêu lên dọn tăng. Ít nhái khi nãy còn kêu, tự nhiên tắt ngang. Tí giật mình, lóng tai nghe thì chỉ có tiếng u u quái dị. Thậm chí khi dẫm mạnh xuống đất còn chẳng nghe tiếng lá. Mũi anh nhột nhột, mùi gì đó tựa như ruột heo sọc tới. Cố lia xung quanh tìm kiếm Từ phía sau Một bóng đen vụt qua sát người tí Rồi phi thẳng lên ngọn cây Anh soi đèn nhìn theo Thì thấy một cái đậu đàn ông Lôi theo mớ nội tạng từng giọt dịch nhớt rơi xuống đất Kêu lên xèo xèo Mày tới số rọt Đèn pin chợt nhấp nháy Thứ đó dùng ruột để móc vào ngọn cây Đu qua đu lại như khỉ chuyền cành Kêu lên rột rọt Tí hít thở thật sâu, nằm ngón chân bám chặt vào mặt đất. Đột nhiên thứ đó xà xuống, phổi nó áp chặt vào ngực mục tiêu, ruột quấn quanh người tí. Dơ hàm răng đều tâm tấp tra định cắn vào cổ anh. Môi ruột sọc thẳng lên mũi, làm tí phải hát xì mấy cái. Nước mũi dính hết lên cái đầu đàn ông, khiến cho gã ta phải cảm thắng. Ê, làm người, vậy? sao cho dơi, cho nổi. Nhân cơ hội đó Tí dùng hai tay tốm lấy cổ hồng Khiến nó chẳng kịp ú ớ gì Hôm bữa tao mới móc hàm con Malay cái Tới bữa nay gặp con Malay được Chắc là phải dọng vô con mắt quá Tí siết chặt tay trái Tay phải siết lại thành nấm đấm Dung ra sao hết cỡ Chẳng rõ từ đâu Hai luồng sáng xanh lá bắn tới Trúng vào tên Malay Ném gã bay ra xa tích mụt Làm cú đắm lệch khỏi mục tiêu Đầu đó có tiếng chân chạy lầm rầm Mười thà chạy lại Thì thấy tí ở đó Có sao không mấy Dạ con không sao Chú Mười đừng lo Tí đứng đó một chút Sau đó quay người đi khuất vào trong đám cây Ông mười nhìn theo Trong lòng có chút nghi hoặc Nhưng chẳng chứng minh được Sau lưng ông Năm hê và út mừng bắt đầu chí chóe Tôi nói rồi mà bà không chịu nghe. Phải tranh thủ bắt sống mới khai thác được. Nhờ bà đánh mà nó chạy mất tiêu rồi đó. <cười> hai đứa cùng đánh. Sao có mệnh tôi bị căng nhăn vậy? Tôi là tôi cán bà lại. Mà còn có một tay à nên hơi chậm thôi. Ông thà nghe hết cuộc cự lộn. Ông gõ nhẹ lên thân cây tràm ba lần. Nè nè hai anh chị. Ông ấy mình về tiệm ơi cải tiếp đi ha. Chứ tôi đứng đây một hồi làm mồi cho mũi à. Họ quay về, hai cái dòng im lặng bay là là theo. Ông mượi im lặng sâu chuỗi mọi thông tin nắm được, tay đỡ cầm, mặt mài đanh lại đằng đằng sát khí. Vừa tới tiệm, thì một thứ đập vào mắt, làm cho bao nhiêu suy nghĩ bỗng chốc tan biến. Một chị tầm 30 ôm chặt đứa con gái bé bỗng trong lòng. Mặt đứa nhỏ đỏ bừng, mồ hôi ướt tráng, Thì thoảng co giật lên tượng hồi Ngay lập tức ông Mười chạy thẳng vô tiệm Đem một cối thuốc bột ra Hòa loãng với nước Rồi đút vô miệng nó Sau đó ông sợ trán nó Thì thấy có chút bất thường Nên hỏi mẹ đứa bé Thì biết hồi chịu nó còn khỏe Đi chơi với mấy đứa trong xóm Mãi chưa thấy vậy Chị đi tìm Thì thấy con nằm gục ở gốc cây tràm Toàn thân nóng như thang Giờ đó đã trễ rồi Lên trạm xá lại xa Nên mới qua nhờ ông Mười Tôi không phải bác sĩ Chỉ có mấy gối hạ sốt thôi Cô cầm uống tạm hết đêm nay Rồi đợi tới sáng mai ra trạm xá khám lại Cho chắc ăn nha Chị cảm ơn rối rích rồi đi về Đợi cô ta đi quất Ông Mười mới kêu thương lại dặn dò Con đi theo hai mẹ con nó canh chừng đi Con nhỏ đang yếu Tao sợ mấy con ma lai lần theo bắt hồn đó. Thường đi ngay lập tức. Tâm cũng nói đuôi. Chỉ còn ông cùng với hai cái dông còn lại. Nam Hề thắc mắc. Ủa sao lại là mấy? Hồi nãy chỉ thấy con con thôi mà. Ông thà lấy cái ghế tre ra ngồi. Chậm chậm giải thích. Từ lời thằng Tí mà ra. Nó nói nó gặp ma lai cái ở dưới sông. Lại thêm gặp ma lai đực trên bờ Vậy thì ít nhất có hai còn đàn tác quái Trước giờ tôi toàn nghe ma lai có đầu nữ thôi Này có thêm giống được nữa Đúng là chuyện lạ thiệt à nha Ông Mười không nói gì thêm Hai ông bà kia cũng từ từ rời đi chỗ khác Có những tâm tư khó nói thành lời Và đâu đó Bí mật vẫn là thứ có nên nói ra Hay giữ nguyên sẽ tốt hơn Từ khi về lại sớm này thì thoảng lợi của hai cự vẫn âm gian qua tay. Có lúc lại quạ theo gió chiều mà vi vu trên nền trời xanh thấm. Đó là thứ đáng sợ đến như vậy sao? Có thứ gì đáng sợ hơn lòng người sao? Có điều gì dược lên trên hận thù và lòng ích kỷ chứ? Thế rồi suy nghĩ đó bị cắt ngang đột ngột. Một bóng trắng vụt qua như cơn gió thoảng sượt qua chỗ ông ngồi. Khi hội tỉnh lại Chỉ thấy cây trứng cá đứng lù lù Trong bóng tối vô định Ông đóng cửa tắt đèn Khi thương và tâm về tới Nghe nói tình trạng đứa nhỏ đã ổn hơn Người mẹ thức suốt đêm bên con Nhân lúc có ghe hàng chạy ngang Đã sinh quá gian ra trạm xá Tình hình như vậy Coi như ông đã cứu được Một sinh mệnh nhỏ bé Chà, đúng như dự đoán Đứa nhỏ đó có thể đã tiếp xúc Với ma cỏ quanh anh đó Cho nên mới bị như vậy Ông mười tháng đồng Tự động các manh mối đã có đường dẫn tới Nghe thường nói vậy Ông càng chắc chắn hơn Nên kêu con trai lại thủ thỉ điều gì đó Bên ngoài trời đã dần sáng Tiếng xe đẩy da chai Chưa gì đã nghiến xuống đất rào rào Gà mới gái tầm ba hồi Trên trời chim hãy còn bay đi kiếm ăn Gã ta không rào mà chỉ ngáp Khi đi ngang qua tiệm tạp quá, gã cố hướng mắt nhìn vào, nhưng chỉ thấy cánh cửa đóng im liệm. Không khỏi thắc mắc như bao người. Tiệm này hiếm khi đông đúc, chủ tiệm lại ít khi ở nhà. Vậy mà lại chẳng túng thiếu lấy một ngày, gần giống với hoàn cảnh của bãi búa. Cái xe đẩy cứ dậy đi qua lại hai sớm, cho nên nhà nào ra sao, bãi búa cũng biết chút đỉnh. Buôn bán ngược xuôi, Giúp bãi búa để ý được nhà này có heo, nhà nào có gà. Nhờ đó cũng bổ sung cho mớ mà gã gọi là thông tin khách hàng. Tới chiều tối thì xe đẩy dừng lại ở căn trò nhỏ, nơi Hồng chợ cơm. Vẫn là bữa cơm đạm bạc làm ấm dạ thường ngày. Dù vậy, Hồng càng lúc càng bực. Chị hết quăng đũa lại sáng mâm. Đôi khi làm bãi búa thấy khó hiểu. Mình mấy bữa nay lạ lắm nghe mình. Không có gì trơn á. Chị trội muỗng về phía bãi búa. Tôi không có dám nói gì tới trụ cột gia đình này đâu. chứ sợ có ngày tôi thành con bò cho ai kia đem con quệ con lại về đây thôi. ơi mình nói gì tôi không hiểu. Đêm nào tôi cũng đi mần. Chứ có dám tưởng qua gẹo nguyệt đâu. Mình phải tin tôi chứ. Cả rướng người về phía trước. Định nắm tay vợ, nhưng bị gõ muỗng lên tay, buộc cả phải rụt lại. Đêm nào cũng đi câu, mà thấy con cá hay đồng bạc nào về đâu. Chưa kể là mỗi lần mình đi á, là tôi đau cổ đau dai. Cái sẹo ở cổ nhối lên nhối xuống, á, mà chồng thì đi đằng đông đằng tây. Hồng quay mặt vô dách nhà, hứ lên mấy tiếng. Bãi búa xuống nước ôm vợ từ phía sau, tay dòng qua eo. Lúc này gã mới nhìn thấy cổ của Hồng có một dấu trăng. Tuy đã thành sẹo nhưng vẫn đỏ tấy. Mấy nay gã để ý thấy vợ toàn phải quấn khăn trăng quanh cổ mỗi khi ra chợ. Ờ thì tôi câu dở. Chứ mà tôi câu hay như thằng Tí thì đâu có cần phải đi bán cho chai làm mẹ gì. Hồng nghe nói vậy thì quay lại. Đối mặt với bãi búa. Ánh mắt ban nãy đang giận dữ bây giờ cũng dịu hơn đôi phần. Trong lòng cô thầm nghĩ Một người ăn mặc lượm thượng Đi ghe còn không biết bơi Suốt ngày rau dép da lai Thì có nhỏ nào mà thèm để ý Chưa kể cái hình xăm Chiếm nguyên tấm lưng nữa Ai chưa biết tưởng đâu gã là giang hồ thứ thiệt Cô ôm chồng Hung nhẹ lên má gã Bãi búa cũng mở to Mắt nhìn vợ Trong phút chóc mọi ngọn lửa giận Trong người cô tiêu biến Như chưa từng tồn tại nhưng mà mình đi như vậy tôi lo tôi học có sao tôi có ông tướng độ mạng mà lo gì cả buông tay ra lấy cần câu rồi rời khỏi nhà Hồng mãi nhìn theo tấm lưng rộng của bãi búa mà thở dài chán trường chết trăng ở cổ vô thức nhói lên một cái ở cách đó không xa ở tiệm tập quá Ông Mười đang cầm sẻn đi qua đi lại. Mặt ông đâm chiêu, miệng lầm bầm điều gì đó chẳng rõ. Gần đó có ông Tư và bà Sáu, hai người hết nhìn nhau rồi quay qua chỗ khác. Ở ngoài hàng rào, trong buổi tối nhá nhem, bỗng xuất hiện một thân hình nhỏ xíu, lùng tịch bữa nọ, đang từ từ đi tới tiệm. Nó chui qua kẻ hở hàng rào, mỗi bước đi để lại một dệt nước dưới đất. Tiến lại gần chỗ ông 10 đang đứng, giơ cái chân cục ngủ khẽ chạm vào bắp chân ông. giờ này cầm sáng đi đâu vậy dạ? Đi trồng cây hả?" Ông Thà nhìn xuống, đáp gọn lỏn. "Bà chị còn già hơn tôi á, bà nói ai già? Hả chị mà già." Bóng đèn đó lắc đầu. Mái tóc dài cũng dị vậy mà búng nước dăng khắp nơi. "Tôi còn là thiếu nữ nghe ông già." Chưa một lần yêu ai luôn Cẩn thận cái miệng lưỡi đó Một cơn gió khẽ dụt qua Mang theo mùi khối nhang Và thuốc sạch mũi Bốn cái dòng xuất hiện lù lù Đằng sau ông Tư Không nói bất cứ điều gì Ông Mười lúc này vẫn giác sẻn trên vai Liết ngang liết dọc Bây giờ mọi người đã tập hợp đủ ở đây Tôi xin vô thẳng vấn đề nè Sở dĩ tôi phải đứng đây giờ này Chỉ có một việc Đó là quật mộ ba súng Dẫu biết đây là chuyện bất kính với người chết Nhưng mà trước mắt nó sẽ giúp chúng ta Truy giết tụi ma lại Đang hoành hành ở súng này Bây giờ tụi nó mới manh nhà thuật Nhưng để dây dưa Thì khéo có người mất día mất mạng à Nghe xong đề xuất Ai cũng tán thành Không ai tỏ ra phản đối Ông Tư nhìn qua bà Sáu Nói cái gì không rõ Thế vậy ông mười chép miệng Cắm sẹn xuống đất Anh Tư à Ông ấy dẫn chị Sáu về bệnh đi Châu này trong sớm có quỷ sự Ở chung một chỗ coi bộ an toàn hơn ạ Hai ông nháy mắt với nhau Ông Tư nhanh tay Tốn lấy cái giỏ Dẫn bà Sáu ra về Không hề phản đối Thường thế vậy liền thắc mắc Ủa mỗi lần à Cha con mình làm công chuyện á Ông tư ông sốt sắng lắm mà <cười> Tại đợt khẩm ông kể cái vụ Đánh con quỷ nhà thằng Lộc đó Không có cây đèn pin Thái Dương Năng Là cả đám đi bụi rồi Cho nên bây giờ ông ráng Cũng coi như biết người biết ta Ma gia châu mày nói giọng lên Rồi mình đi được chưa Trễ lắm rồi đó Ông thà giác sẻn lên dai Tươi cười đi theo con ma lùng tịch. Nó lướt đi trên mặt đất, để lại dấu nước nên cứ thế mà đi theo. Bốn cái dòng áp sát sau lưng ông thàm, không nói điều gì. Người ngoài nhìn vô chỉ thấy một ông già đang giác sẻn đi trong tối mà thôi. Dấu nước cũng chỉ có mình ông thấy. Họ băng qua con đường đất, đi xuyên qua ruộng để tới bờ sông. Lúc này ma gia mới dừng lại, dơ tay lên. Tới rồi đó, nó chỉ tay ra bãi bồi cách bờ tầm chục thước có hơn. Đường đi ra đó là con đường mòn chìm ở dưới nước. Ông thà cố nheo mắt, nhìn ra đó thì thấy ngoài bãi có duy nhất một tấm bia đặt trước cái ủ đất khô. Đôi khi sóng nước còn đánh vô bia, khiến cho nó hiếm khi khô ráo. Trăng lên, đường đi dần hiện ra. Ông già khó nhọc đi trên con đường đầy sinh lầy Phải mất kha khá thời gian mới đi hết tới chỗ cái mã Tấm bia mộ ướt sủng Dưới ánh trăng chỉ đọc được tên của chủ mộ là ba súng Người ở đây Năm sinh thì khắc dòng chữ Sinh hồi xưa Chết hồi nãy Điều kỳ lạ là chẳng có chút khối nhang nào Không có bát hương Độ cúng càng không có Ông mười đọc mà cố nhịn cười Tự nhủ thằng cha này chắc chắn không phải dạng tầm thường Bà Út thì nhìn qua con ma Gia đang đứng trên ủ đất Nạt nộ Ê Sao mày đứng trên má người ta vậy Mai Gia không thèm liếc nhìn bà Út lấy một cái thản nhiên quăng một câu còn nít con nôi Biết cái gì mà nói Bà Út bị quê Nổi nóng tính nhào vô ăn thua đủ Mai mà năm hê đứng chen ngang à, Bây giờ sao đây anh mội Mời Thà im lặng Maya nhìn ông Năm rồi đáp Ông đào lẹ Là mấy cưng xuống dưới làm đệ tử của chị cũng được mà Chị chia địa bàn cho cai quản Bãi bồi chỉ đủ chỗ cho ngôi mộ Và ông Thà đứng Sóng nước dỗ ầm ập mỗi lúc một dịu Ông Thà rút ra điếu thuốc trong túi áo tay rung rung châm lửa Ông ngập ngừng một lúc rồi mới vào diệt Sẻn đâm xuống ủ đất không chút khó khăn từng muỗ đất được xới lên đất bai tứ tung trong gió sau đó rơi xuống sông đào thì hụp một lúc thì ông thấy một đôi chiếu quấn chặt lấy xác chết không hờm không quách cổ họng ông buốt chát như có cái gì đó chặn lại cá người đổ mồ hôi lạnh cái huyệt không có mùi xác chết xung quanh tiếng động tự nhiên tắt ngúng Không còn tiếng sóng vỗ, tiếng nói hay tiếng thở cũng tiêu biến nốt Chỉ có sự im lặng trong thoáng chốc trồi lên từ mặt đất Gió vô thanh lướt ngang, sẻng từ từ đưa xuống Lật một bên tấm chiếu quấn sát ra Thì thấy tấm bia khác được đặt đè lên di hại Ông thà bạo tai gạt mép còn lại Tấm bia đá qua cương khổng lồ lộ ra dưới ánh trăng Tấm bia xám, khắc chữ vàng kim tỉ Mỹ các chiếc bia mộ đá cũi khắc chữ sơ sài. Những dòng chữ ngoằn ngoèo tựa rắn cuộn mình xuất hiện. Chắc chắn không phải tiếng Việt. Toàn bộ những người quanh đó dòm xuống, ai cũng đăm chiêu khó hiểu, trừ Nam Hi, ông ta thốt lịch. tiếng Cẩm đây mà. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nam Hi. Ông ta mắt, trầm bẩm rồi lướt xuống, dùng tay trái miết từng chữ được khắc trên bia. Ông ta khi méo khi cười Có lòng đoán ra nội dung Qua nét mặt hay khẩu hình Sóng nước lại rì rào trở lại Nước đã dâng tới mắt cá chân Ông mượi âm thầm quan sát di hại của ba súng Thì thấy thân thể khô quắc Chẳng có mùi hôi hay mùi đất Đầu đã mất tiêu Đã dậy lúc chết Chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn Không có áo Xung quanh chẳng có đồ tùy tán Mà chỉ có trà đã ẩm một do ngậm nước Năm hề lúc này nhảy lên Đưa cánh tay trái lên quẹt trắng Ai cũng thắc mắc nội dung tắm bia Còn ông thì ngồi bệt xuống Châu mày cố tìm từ ngữ Ờ... Cây này chiếc uh, kỳ khôi lắm Không biết nói sao Nhưng mà nội dung đại khái là Xin chào mấy cưng Nếu mấy cưng mà thấy dòng chữ này á uh, Thì cũng là lúc cái mã này bị đào lên rồi Thôi thì tao nhắn nhủ ngắn gọn như vậy Tao còn thiếu bà bà bán chè hai chục ngàn Ai rảnh thì trả giùm Không thì dài bữa nữa tao hiện về tao trả Còn bữa thiếu hai kg gạo của anh hai cự Thì nhớ dặn ổng mở cửa sổ Tới tối tao qua xăm cho ổng con thằng lặng trừ nợ Đừng có hỏi tao về bộ kim xăm Tại có thằng nó hốt trước trột thần ái Nam hề đọc xong Thì đứng lặng Bà Út hỏi Ủa vậy là hết rồi hả Nam Hê gợt đầu Dù cho vẻ mặt Vẫn chưa tin vào những gì mình vừa đọc được Ông Mười gần đó im lặng Quăng cái sẻn qua một bên Vừa cười vừa gãi đầu <cười> Hết biết ông già này Chắc hồi còn sống á Ông cũng bị làm phiền dữ lắm Trong khi đó Thường bay xuống hố Quan sát hồi lâu Cái xác đã khô quắt như một cái xác da Đầu và toàn bộ nội tạng đều biến mất Tấm chiếu tuy vậy Vẫn không có chút si nhê gì Tuy dính bụng Nhưng màu sắc vẫn còn y như mới còn thấy Mình nên lấy chiếc chiếu này về Để phòng hậu sự Bà già đứng gần đó quanh tay Chân bắt chéo ngồi trên bia mộ Rồi đào mã người ta lên Lấy cái chiếu quấn đi luôn rồi Ông lạnh sao Ờ Chừng nữa tụi tôi cho ổng cái áo quang xịn luôn Chứ ở bãi bồi mà có mỗi chiếc chiếu sao ấm được Thường lấy tấm chiếu đi Ông mười lắp đất lại Tấm bia bằng đá qua cương cũng theo chân ông thà về sớm Còn tấm bia đá cụi vẫn ở lại Nắm mồ mới đắp hãy còn sổng nước Đầu đó những con sóng ào ào đã ập tới Nhấn chìm ngôi mộ theo con nước Ngay khi họ vừa rời đi Tấm chiếu được rửa sạch ngay khi về tiệm Giữa đêm Tiếng nước chảy ồ ồ Quà theo tiếng cuốn trên đọt tre Làm ai nấy rợn cả tóc gái Dưới ánh trăng Tấm chiếu được trả lại màu sắc nguyên thủy Nâu nâu Có dệt đôi chim quyên ở giữa Ông thà đưa tay sợ lên tấm chiếu, tự dưng câu mày khó hiểu về mấy đường nét mờ mờ, lạ lẫm màu nâu đỏ kia. Chiếc chiếu này giống như đã từng dính máu, nhưng không phải một dạch dài, mà kiểu tận ký tự được giết lên. Ông đứng dậy, cuốn lại chiếc chiếu, mặt ông tự dưng nhợt nhạt đi, hơi thở trở nên đứt quảng, phải mất một lúc lâu mới phục hồi. À, loại này quá nhiên Không hề tầm thường chút nào nha bà già đứng gần đó Liếc mắt qua tấm chiếu Buông ra một lời cảnh báo Tôi nghĩ ông định có dạy mà khám phá nữa Bây giờ chỉ nên biết là Cái bộ kim xăm của cha ba súng Đã bị ai đó cửa mất rồi Tâm nói sen vào Và cũng chứng minh ông ba súng là lai luôn Cái xác thiếu đầu và nội tạng Thì chỉ có thể là do Ông là Ma Lai thoát kén Chứ trên đời này chưa bao giờ có cách ướp xác nào kỳ lạ tới vậy Toàn bộ đều đồng ý Đơn giản là gì ngoài giả thiết đó ra Chẳng còn điều gì để có thể giải thích được Không ai nói gì Bởi ai cũng nghĩ Chuyện không đơn giản mà dừng lại ở đây Đêm dần tàn, mặt trời lên cao, quăng con người ta bắt đầu nhịp sống hối hả. Đầu đó có tiếng rào dép cứ dằn dẳng trong sớm, nhưng chẳng mấy ai quan tâm tới. Phế liệu sắc dụng tới một lúc nào đó rồi cũng cạn. Sinh nhai của bãi búa dần eo hẹp. Khi gã liếc vào chuồng heo của từng nhà, ai nấy cũng đều chắc chắn. Dán đóng ba bốn lớp, hoặc xây tường gạch trác xi măng. Mọi nơi gã đi qua, theo trong chuồng đang yên lành thì kêu lên en ét đinh tai nhất ốc. Chúng hướng mắt về cái áo sơ mi caro rồi tìm chỗ nứp. chen lấn xô đẩy nhau như né tránh ánh mắt. Gã ta chẳng thể hiểu nổi và cũng không muốn hiểu. Bởi trong tâm trí gã giờ đây đang ngập tràn những hình ảnh ma quái. Nào là máu, ruột, nội tạng cứ thi nhau hiện lên. Tai gã rung lên bần bật, cái lửa vô thức thè ra không kiểm soát nổi. trán nóng rang, tầm nhìn dần thu hẹp, chỉ khoảng vài mét trước mắt. cả tự nhũ phải về tới nhà, phải tìm cách xua đi những thứ bất thường này. Tới chiều gã về tới, xe nằm chổng chơ chẳng thèm khóa lại. Hồng ở nhà, tận mắt chứng kiến chồng mình mồ hôi nhảy nhại, nằm gục ngay khi bước vô nhà. Chị hốt quảng lấy khăn, lấy nước nóng chườm cho chồng. Luôn miệng hỏi, sao mình lại bị như vậy? Bãi búa thì thầm, tay ôm chặt lấy cổ. Tôi, tôi không biết nữa. Tự nhiên đổ bệnh. May này không có buồn bán được gì. Tôi tệ quá. Hồng sợ trắng, rồi lấy ống thủy kẹp cho gã. Tại mình cứ thức khuya đó. Đã không câu được thì về ngủ đi. Cố quá chị giờ nằm một đống. Cả mắp mái bờ môi khô khóc. Lặng lẽ nhìn vết thương trên cổ vợ mà tự dưng trào nước mắt. Cơn đau lên tới đỉnh điểm. Tôi nhận ra rồi. Tôi có lỗi quá. <cười> phải chị hồi đó đực có đua đồ xăm mình thì... <cười> gã nhòi người vậy dùng hết sức bình sinh vụt chạy ra ngoài Hồng kêu ý ới nhưng chỉ thấy gã chạy băng băng vào màn đêm tiếng bước chân cứ thế xa dần cho tới khi xung quanh chỉ còn tiếng giấy kêu chị lặng người nhìn xuống chỗ chồng nằm bây giờ toàn dịch nhân nhất mùi như ruột heo chưa làm sạch chị ngơ ngát rồi lăn ra đau đớn vì dích thương ở cổ Lại một lần nữa nhối lên dữ dội Hồng gục xuống Toàn thân tê dại Chị nằm co ro Lưỡi lè ra liếm lấy dịch nhớt dưới sàn Cất lên một tiếng gào Xé rách màn đêm thâm thẩm Trong đầu chị thoáng thấy hình ảnh chồng mình Lao vào trong bóng tối Sau đó cổ chị bị xé toạt ra Gia quanh chỗ đó mỏng dần Hiện lên cả gân máu Đầu đó ngoài kia Bãi búa đang chạy thuộc mạng Tới bãi đất trống Xung quanh toàn tràm và bạch đàn Chỗ này ban đêm vắng tanh Chỉ có ít nhái quanh đây Gã chui vào một lùm cây Ngã lăn ra đó Cơn đau ở cổ như xé toạt da thịt Khiến cho gã gục xuống Hai mắt không còn nhìn rõ Bóng tối bao trùm thân thể gã Dài tiếng gian lên Như xương cốt bị kéo căng ra hết mức Thịt tách ra một khoảng kêu lên bụng bụt. Đừng có ra mà. Là, làm ớ, ớ, ớ. Trong bóng tối đen đặc đó, bãi búa nằm dưới đất lạnh. Cổ đau nhói, còn đầu như bị ai đó chậm chậm lôi đi, kéo theo nội tạng. Ý thức tắt ngấm đi như đèn cây trước gió. Bắt gã trợ ngược, mũi bắt đầu hít lấy hít để để tìm mùi trong không khí. Đầu gã bay lơ lửng trên không trung, tim vẫn đập thình thịt, phổi vẫn co bớp, chuột quấn lại từng dòng xung quanh. Hình dạng quái dị đó bay lạ lạ trong sớm, chán lại bay qua sông, tìm kiếm một nơi có thể thỏa mãn thèm khác bản năng. Cả lần theo làn gió, dò xét mọi nơi có thể, từ cái chuồng heo lần trước cho tới cái giường bưởi, nhưng tuyệt nhiên chỗ nào cũng kính bưng. Không có lấy một khe hở Chữa lúc đó Gã quay lại sớm Thì dướng phải cái bụi xương rồng Gai móc vào bộ ruột Nhưng chẳng bận tâm lắm Giải quyết cơn đói trước mắt Vẫn quan trọng hơn Hương thơm sọc thẳng lên mũi Đó là mùi thang Mùi thịt nướng trái xèo xèo Và tiếng khui bia lịch xịt Hình thù quái dị đó lần theo mùi mà tới thì đó mới nhận ra là tiệm tạp quá hay đi ngang qua. Cả nấp trong cây trứng cá lặng lẽ đưa mắt xuống bên dưới. Chỉ thấy có hai ông già tay cầm lon bia ngồi giữa đóng thang hồng. Phía trên còn có mấy miếng thịt nướng đang chảy mở xuống đóng than Cái đó còn có một que nhọn xiên một đoạn ruột heo màu nâu đang tỏa ra mùi nghi ngút Mùi thơm cứ vậy mà bay tới Làm bộ lòng lôi theo rung lên từng nhịp Nước miếng chảy rộng rộng Hai ông già không thèm ngoái lại cây trứng cá lấy một cái Bia cứ khui liên tục Độ nướng vẫn cứ xèo xèo Hết miếng này tới miếng khác Trong mắt gã dần trong trẻo lại Nhìn lơm lơm vào khóe miệng ông già Đang cuộn miếng thịt nướng với rau lại Một cắn là nửa cuộn Dịch nhất sần sệt từ từ rỉ ra rơi xuống từng giọt như nước rửa chén. Anh Mươi à, ăn như vậy cô chừng bị mỡ máu đâu nha. Ông già kia nhai xong, uống một ngụm bia rồi trả lời. Về cái khoản này anh yên tâm, tôi xài dầu ăn chứ có xài mở độc Mà lỡ có bị cũng là dầu trong máu, chứ không phải mở trong máu độc Hai ông già tiếp tục cuộc nhậu, giả lại càng sốt ruột. Miệng chảy giải tùm lum Gã rung lên dữ dội, làm cho cả cái cây xào sạc. Nhưng hai ông già thì cứ một hai ba vô mặc kệ. Ăn hết đồ nướng đi. Ở trong còn nồi lẩu gà bình thuận nữa kìa. Bữa nay uống cho tới sáng về sớm luôn anh tự. Khói thang bốc lên. Lựa ngay cây trứng cá mà tới, làm cho mắt gã khai xèm. Ông thầm mỉm cười Tai trở miếng ruột heo qua lại trên lửa Cái này mà để nguội là không có ngon Phải lửa lúc nóng mới được à Rột cả còn cao dữ dội Hai mắt lem nhem nhìn chẳng còn rõ bên dưới có cái gì Mùi thơm đã sọc đi Khiến cho gã mù mờ đi nguy cơ Bây giờ mà xuống thì được ăn Nhưng mà không lẽ chưng là bị bắt Coi như tàn đời Bãi búa quyết định lao xuống Tần giọt dịch nhớt Rơi lỏng tổng theo đường đi Có giọt còn lọt vào lon bia của ông Tư Như một cơn gió Gã phục đi Lao tới chỗ cái chùm ruột heo bốc khối Thế nhưng hàm trăng chưa kịp chạm tới Thì một tiếng đung kéo đến Bãi búa bị nguyên cái nắp nồi đập thẳng vô mặt Gã gào lên Nhe hàm trăng tra đương cự Cắn vào nắp nồi Gai xương rồng đâm sâu vào ruột Chảy máu thành dệt dài Ông Mười không lùi bước Cúi xuống quăng trò thang vào mặt gã Mặt chính đầy trò Gã phải bay dút lên tránh né Thuận miệng gầm lên ừ, Ông già chơi dơ Ông từ đứng lên nhiều mắt nhìn cái đậu tròn tròn như bông bóng Thì trong lòng giấy lên nghi ngờ Có khi nào cái thứ đã làm ông bị thương Là thứ quá dị này hay không Ông bóp chặt lon bia Làm dài giọt bắn xuống đất Rơi cạnh mấy dòng dịch nhớt thoang thoảng mùi nội tạng Xin lỗi à Chỗ người ta đang nhậu Tự nhiên chạy tới tắp một Chưa treo mày lên làm lồng đèn là hơn rồi đó Cá khựng lại một nhịp Chồng râu cầm đung đưa trong gió Bên dưới toàn độ ăn ngon Nhưng gã chẳng sơ muối được chi Khiến cho cơn đói mỗi lúc một cồn cao cắn phải nhào xuống một lần nữa, dù thâm tâm cho rằng đó là cái bẫy được sắp đặt. Chừa lao tới, gã đã đớp trúng một thứ mềm mềm, nhưng chẳng phải tai hay dai mà là một miếng ruột thơm lừng. Cá bò lăn ra đất, miệng nhai nhồm nhoàm miếng ăn. Ông Mười thấy vậy thì chụp bốn ngón tay lại. Từ phía trên, bốn giọng hồn mỗi người cầm một cốc tấm chiếu Hạ xuống chỗ gã nằm. Bốn góc còn tiện tai cắm xuống dài chân nhang cố định lại. Đối tượng không hề quan tâm. Cho tới khi gương mặt của gã bị sôi dưới ánh than hồng. Lộ ra dung mạo của bãi búa cả chớn mọi hôm. Bây giờ hết chối rồi nghe bãi. Gã không trả lời. Chi nằm đó thưởng thức miếng ăn vừa cướp được. Tâm lướt lại gần ông mười. Rồi bây giờ xử lý sao đây chú Mười? Ông trần chờ chưa dội đáp Thương quay sang Dở giọng chế diễu Từ tình anh bán dép Giờ thành đầu anh đắp chiếu rồi cầu như cũng có chút liên quan đi Tôi nghĩ lát nữa sẽ có người tới chuỗi Úm um sùng lên cho coi Chật bên dưới cứ động đậy liên hồi Được một chút xíu Thì nằm im thính thích Không còn cửa quệ gì nữa Chà đúng như lời thương nói Từ ngoài bỗng có một dáng nữ nghiêng ngã chạy tới Mặt mày hớt hải xanh chành chỉ mặc bộ đồ màu đỏ Tóc xỏa dài Vừa tới tiệm đã băng băng Tới chỗ chiếc chiếu Hồng đứng thẩn thờ một lúc Rồi khóc trống lên Hai người đàn ông chỉ biết lặng lẽ Khui thêm lon nữa Cái đám người quỷ độc ác Tại sao lại giết chồng tôi Rốt cuộc anh đã làm gì nên tội chứ Thì chồng mày đi phá mồi chứ gì Chỗ người ta nhậu nhẹt hàng quyên Tự nhiên lú cái mặt vô dành ăn hả Chưa bị quánh mềm mình là hên rồi đó Mà sao biết người dưới chiếu là chồng mày Coi chừng lộn người à Bốn cái dòng nép vô một góc Cố nhịn cười Nhưng vẫn còn dài tiếng khúc khích phát ra Chị hé mở góc chiếu Thì thấy bãi búa nằm ở dưới Chầm râu hãy còn dính một chút mảnh ruột. Tới lúc này chị liếc qua hai ông già, cố dùng tay mở chiếu ra nhưng bất thành. Tay chị chạm vào chân nhang trái ông ỉ, bốc khối xám nghi ngút. bữa đại tao có chết, cũng phải liệu mạng với hai thằng già này. Chị đứng dậy, toàn thân rung lên bần bật. Da cổ chị đỏ thấy mỏng dần đi Rồi một tiếng bực phát ra Thân chị tách thẳng sang hai bên Để cái thủ cấp trồi lên Kéo theo bộ nội tạng Phản phất mùi rau díp cá Hai ông già vẫn bình chân như vậy Ông Tư còn thản nhiên gấp một miếng thịt to tướng Chìa đôi đũa về phía hồng Lỡ tới đây rồi à Thôi ngồi xuống ăn chung luôn đi Chứ biến hình vậy hơi tốn sức đó Đừng có nói nhiều Chị định nhào tới ăn thua đủ, nhưng một bóng dáng trắng bệt lập tức xẹt ngang, đánh bật chị dăng lại chỗ bẫy búa đang nằm. Dưới ánh lửa bập bùng, hình dáng đó hiện lên là một ông già hối đầu, tóc trắng lưa thưa hai bên, mặt đầy nếp nhăn, và đặc biệt là chỉ có bốn cái răng cửa làm giống. Chân còn đi đôi dép tổ ông màu cháo lòng. Anh bà súng đó hà, nhìn còn phong độ dữ à. Mời thà cười cười chào hỏi. Ba súng hơi giật mình. Hỏi dặn lại. Ủa, ủa, ủa, tôi chết rồi mà anh vẫn biết tôi hả Từ hả chen vô. Ôi anh ba thở xăm ai mà không biết. Giờ mọi chuyện ở đây, phiền ông anh giải thích giùm tụi tôi cái. Anh lửa hát bóng ba súng thành một dịch đen xuống mặt đất. Ông ta liếc nhìn về phía hồng đang than thở, nửa miếu nửa cười. Muốn ăn thì về tôi nấu cho mà ăn <cười> Dành ăn chi rồi bị người ta quánh muốn chết chứ vậy nè bà ba súng phi cười hỏi <cười> à, Ai quánh chồng bay vậy Hồng chỉ tay về hai ông già Do đầu vẫn chưa tách hoàn toàn khỏi thân xác bà ba súng nheo mài lại Từ tốn cắt nghĩa Ông phải Tất cả là tại tao Thôi thì để tao cho mày tường tận. Ba súng thoáng rùng mình, tách đầu ra khỏi thân, hệt như cái cách hồng vừa làm. Cô trừng mắt, miệng há hốc không tin vào những gì đập vào mắt mình. Ông già giải thích, Thổ xưa chạy nạn chiến tranh bơm rơi đạn lạc, ba súng phải tự tìm đường sống. Khi lạc tới xứ này thì toàn thân đã suy kiệt sự sống chỉ như mạnh treo chuông. Ông được người dân chạy chữa rồi quyết định ở lại đây lập nghiệp. Hành lý dạo đó chỉ có hai cái quần lũng đích và hai cái áo giá chặn giá đụp cộng thêm bộ kim bạc truyền thừa. Ban đầu ông chẳng muốn đá động tới việc xăm mình làm chi cứ cài thuê cuốc mướn coi như cũng tạm đủ sống. Nhưng những hình xăm trên lưng ông là điều mà người ta chú ý. Dài người dò hỏi trăm người năng nỉ Rốt cuộc ông phải ra tay Ông chỉ xăm ở lưng Và chỉ xăm những hình ảnh mang điềm lành Ban đầu người ta ương lắm Chịu đau chịu khổ bỏ ra đống tiền Để có tác phẩm truyền đời Nhưng dần dần ông nhận ra ai nấy đều yếu mệnh Không bị bệnh này bệnh nọ Thì cũng bị tai nạn Thêm nữa là tối ông gần như không ngủ Không xăm lại đi ra rẫy làm Cho tới một hôm Ông bị tụi nhỏ chỉ thẳng mặt là ma lai rút ruột Ban đêm tụi nó rình ông Chỉ thấy mỗi cái xác làm việc Còn cái đầu thì mất tiêu Có đứa còn bị ông rượt chạy té khói Ông đành phải rời khỏi sớm cũ Mang theo nỗi nghi ngờ chẳng buồn thanh minh Ông ngần lại một chút Hạ giọng thấp hết mức Gần như là rù rì Khiến cho bốn cái giông không nghe được Phải bay ra khỏi gốc nhà Bay lại ngồi quanh ba súng. Rồi sau đó tao xâm thử lên xác người mới chết. Quả nhiên bữa sau thành ma lai luôn. Tới khúc đó tao mới biết cái bộ kim xâm truyền thừa. Là một công cụ tạo ra không ít quỷ quái. Năm hê cười cực. <cười> Hên là trông hết mới rồi. Chứ không khéo nguyên dùng này toàn ma lai. Ừ, nghĩ tới thôi hết muốn ăn cháo lòng rồi. Ba súng tạc lưỡi, dùng hết sức mà nhổ chân nhang ra khỏi bốn góc chiếu, dù tay ông bị thiêu trái như cầm thang hồng. Bãi búa nằm đó hé hé mắt, nhìn lên thấy vợ và ba súng thì hốt quảng. Ừ, hai người đều lạ. Hồng và ba súng gật gật đầu, ông thản nhiên nói. Xin lỗi mày nghe bãi búa, thiệt ra tao biết tao là ma lai rồi á. Mà dẫn xăm cho mày Quên nói cho mày biết Mật xăm có pha chút xíu độc ma lai Chỉ tại tao cô đơn quá Cần tìm người đàm đạo sớm hôm Hồng giới tay ôm chặt chồng Tiện thể hỏi Chồng Có phải mình là người cắn tôi không Bài búa im lặng Nhưng chớp mắt liên hồi Chị Hồng cũng tự có câu trả lời của riêng mình. Chỉ thì thầm điều gì đó chẳng rõ đầu đuôi. bà ba súng thu mình lại, nhìn về phía hai ông già, khẽ nuốt nước miếng. ở bây giờ tôi đã nói ra hết sự tình rồi. Hai anh có muốn xử trí bà ba đứa tôi ra sao, thì uh, tôi xin chịu hết một mình ơn. Tại tôi mà hai vợ chồng nó gây phiền hà sớm diện ạ. Mời thà đáp lại, giọng điềm đạm. Mấy người yếu mệnh, Có lẽ là do xấu trời, Mới tìm tới anh xong mình. Còn cái chuyện anh sợ cô đơn, Mà mặc kệ đúng sai, ấy, Thì tôi mắc nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng chưa có ai thiệt mạng. Bây giờ mình tìm chỗ nào đó mà tu tập, Cho thêm phước bớt nghiệp đi là được. bà ba súng tán thành, Bật cười thành tiếng. Một lúc sau, ông cũng ngồi xuống bên cạnh hai ông già trò chuyện. Bãi búa mặt mày ngơ ngát, nhìn vợ mình ôm lấy hình thù xấu xí của bản thân, mà lòng thấy hổ thẹn, mắt tự dưng ứa lệ. Năm hê thấy vậy, miệng xích lên. Hê, hey, hình như chỗ này không còn dành cho tụi mình nữa. Chắc nài phải ra miếu ở tạm rồi. Chứ ở đây một hồi ăn cơm chó thấy mẹ luôn à. Ba trong còn lại đều đồng ý, ba dục lên không trung mà đi mất. Không khí cũng dịu dần, ông Tư bắt đầu hỏi ba súng nhiều hơn. Ủa sao anh lại chọn cái bãi bồi đó làm chỗ chôn mình vậy? Tại hết tiền đó cha nội, tiền cắt cứng để dành, để cắt cái bia nhắn nhủ rồi. Đâu còn tiền mua đất đẹp nữa, do đó phải quấn chiếu chôn đại vậy đó. Cả ba cùng cười gian động, dường như không còn chút khoảng cách nào nữa. Giữa họ là khoảng cách âm dương cách biệt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sự sống và cái chết tự hòa làm một thể. Như mỗi bên đều là một phần của bên còn lại. Trời sáng dần, ba súng cùng vợ chồng bãi búa cũng đứng lên cáo từ. Trong ánh mắt thấp thoáng sự biết ơn người mà dân sớm hay gọi là thầy mười. Tiếng dép lẹp xẹp cứ thế xa dần, trội mất khúc sau lũy tre. Còn mùi hương cũng tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại. Chỉ còn hai ông ngồi đó, thân đã tàn, bia cũng cạn, nhưng chưa thấy ai chán. Phải tới khi con qua đứng ngoài hàng rào, quát như quạ mổ, thì tư hã mới chịu đứng lên sau một đêm khó quên. Cả đi mà không dậy. Con tưởng ông bị Ma Lai bắt đi luôn rồi. <cười> ông chỉ ngán Ma Lai được thôi. Chứ Ma Lai cái sức nào bắt nổi ông mày. Sau ngày hôm đó, sớm làng lại trở về sự yên bình vốn có. Không ai còn thấy Ma Lai nữa. Chẳng còn heo bị cắn hay đứa con nít nào bị sốt bất chật. Nhịp sống trở lại bình thường. Ban ngày mưu sinh, ban đêm câu cáp. Đầu đó vẫn có tiếng rào dép, nhưng giọng đã trầm hưng. Ngoài chợ vẫn còn người phụ nữ nói năng ngọt như mía lùi. Ngoài bãi bồi, thì ông thà cùng vài người nữa góp tiền lại, mua cho ba súng một cái hồn mới, coi như an ủi. Rồi, từ giờ có hồn rồi nha đỡ lạnh hơn nằm chiếu à. Dưới chân sóng vỗ chậm chậm, vừa đủ khiến chân ông cảm thấy ướt, Xác ông ba súng được đặt ngay ngắn Thêm hoa cúc và trà chèn hai bên Tấm bia nhắn nhũ được đặt ngay ngắn ở ngực Trước khi những chiếc đinh bãi phân niêm chặt nắp hồn Ở ngoài tấm bia đá cùi vẫn được giữ nguyên văn Chỉ được đặt lại cho ngay ngắn Xong việc thì trời cũng trưa Ai lại về nhà nấy Một lời cảm ơn thầm lặng lan trong gió Chẳng biết có ai nghe hay không hay chỉ như lời thì thầm của một linh hồn. Trong lòng ông Mười hãy còn bao nhiêu lời chưa nói, chưa kịp hỏi ba súng. Nỗi bất an vẫn treo lơ lửng. Lỡ mai này bộ kim hay mực xăm rơi vào tay những tên tà sư, thì hậu quả sẽ như thế nào? Có lẽ tới đó, dù cho phải hy sinh, ông cũng quyết ngăn cản và tiêu quỷ chúng cho bằng sạch mới thấy yên lòng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Vợ chồng Ma Lai là một sáng tác tiếp theo trong chuỗi series về Thầy Mười tha và Dông Hồn Anh Thương qua những sáng tác của Lê Thái Vinh. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc